đội trưởng những cái đó con bò cặp thi thể làm sao bây giờ hắn hỏi không có trải qua ăn hiểu đồng ý này đó con bò cặp trước mắt đều vẫn là tại chỗ phóng không có người giám động liền tính là những cái đó cần nhất mới đến kia mấy trăm người gần nhất cũng là đều phục nạn này đó con bò cặp trước tạm thời lưu trữ làm các huynh để đem con bò cặp trên người trọng giá nhổ xuống tới hữu dụng lúc này liền ở an hiểu chuẩn bị lên tiếng thời điểm. Nguyên Khải tới, thân thể hắn vẫn là có chút, suy yếu, trừ bỏ đầu có chút đau ở ngoài, còn lại đều khôi phục không sai biệt lắm. Đường đường cả kinh, sau đó nhìn nhìn trên mặt đất những cái đó con bò cặp trọng giá, kinh Nguyên Khải như vậy vừa nói, bỗng nhiên cảm thấy cũng là rất có đạo lý. Sau đó An hiểu thấy đó là những cái đó, đội viên đều đi bái con bò cặp trọng giá. Ba so, lúc này, Nguyên Kiều cảnh trộm lưu tới rồi Nguyên Khải bên người. Cặp kia mắt đều biến thành trăng non trạng. Nguyên Khải vừa thấy này biểu tình liền biết, tiểu. Gia hỏa này tới tìm hắn không có chuyện tốt. Buông trong tay động tác, sau đó nghiêm trang nhìn hắn. Nói đi, tưởng cầu ta chuyện gì? Nghe hắn kia nhàn nhạt thanh âm, Nguyên Kiều cảnh sững sốt. Ba so, ngươi có thể hay không không cần như vậy thông minh a? Liết mắt một cái liền xem thấu hắn trong lòng tính toán. Ba sơ, so, ngươi xem cái này con bò cạp có phải hay không thực hảo? Nguyên Kiều Cảnh cũng học Nguyên Khải bộ dáng ngồi sõm xuống, sau đó chùm tay sờ sờ nó trọng giác. Nguyên Khải vô ngữ lúc, sau cật cật đầu, tiểu cha hỏa này muốn làm gì? Ngươi xem cái này cái đuôi, thật tốt a, có thể hay không cho ta làm một phen kiếm a? Hắn sau khi nói xong liền đáng thương hề hề nhìn hắn, Nguyên Khải sững sốt. Sau đó theo hắn ánh mắt nhìn lại, này con bọ cặp cái đuôi hai mét dài hơn, thoạt nhìn thật là mang không tồi, bớt quá này cái đuôi chính là có độc, này nếu là không cẩn thận thương tới rồi người, nếu là cái người thường nói, kia sẽ lập tức liền mệnh tuyệt bỏ mình, chuyện này vẫn là rất nguy hiểm, tuy rằng kiều cảnh là cái tang thi, nhưng là vẫn là rất nguy hiểm, cho nên, cái này quá nguy hiểm, ngươi còn nhỏ, không thể dùng, ngoan, một bên mát mẻ đi. Nguyên Khải nói liền đứng dậy, sau đó đôi tay nhắc tới, Nguyên Kiều Cảnh đã bị hắn ninh lên, sau đó đặt ở một bên. Nguyên Kiều Cảnh thập phần ủy khuất nhìn hắn, nước mắt lưng tròng. Còn không phải là một cái phá cái đuôi, biến thành một cái hảo kiếm mà thôi sao, vì cái gì như vậy keo kiệt. Sau đó hắn liền thập phần đáng thương nhìn về. Phía một bên an hiểu. Mami, người khiến cho ba so cho ta làm một cái sao, được không sao? Biết ba so nơi này không thể thực hiện được, liền tới mam mi nơi này đi. An hiểu nhìn thoáng qua quỷ linh tinh quái Nguyên Kiều Cảnh, liền biết đánh nàng chủ ý, thật không biết đứa nhỏ này thông minh là học ai. Bất quá không thể không nói, đứa nhỏ này thật đúng là tìm đúng rồi phương pháp. Nguyên Khải, ngươi liền cho hắn lộng một cái đi. Thấy An hiểu đều lên tiếng, Nguyên Khải tự nhiên là không lời gì để... Nói, chỉ có thể hung hăng nhìn thoáng qua chính mình kia hảo nhi tử, sau đó liền bắt đầu cho hắn làm việc. Nguyên kiều cảnh thấy hắn cha đáp ứng rồi, vui sướng hài lòng liền chạy tiến lên hôn an hiểu một ngùm. Ở bọn họ đem những cái đó con bò cặp trọng giáp toàn bộ nhổ xuống tới thời điểm, thời gian đã là qua vài thiên. Những cái đó con bò cặp thi thể toàn bộ đều bị lỏng, tới phía trước đào xa hố bên trong cấp thiêu, bằng không những cái đó virus truyền bá, cũng không phải là nói giỡn. Hơn nữa, mấy ngày này, trong căn cứ mặt nữ tính cơ hồ đều là toàn bộ đều bị tụ tập đến cùng nhau, cấp trong căn cứ mặt mọi người làm khôi giáp. Này đó khôi giáp rất dày chắc, cụ thể rắn chắc tới trình độ nào, đó là không cần nói cũng biết kia chỉ hạt tử vương trọng giác còn lại là làm vài thân khôi giác, này con bò cặp lớn vẫn là có chỗ lợi, hơn nữa nguyên kiều cảnh kia tâm tâm niệm niệm kiếm, cũng là làm tốt. Hắn thường xuyên cầm kiếm cùng Lam Văn hai người lén lút chạy đến căn cứ bên ngoài, thử xem, kiếm uy lực. Hôm nay, hai người bọn họ tiểu hài tử, ăn mặc kính mít khôi giác, lại lần nữa từ trên tường thành rớt đi ra ngoài. Liền ở Lam Văn muốn kêu lên đau đớn thời điểm. Nguyên Kiều Cảnh tay mắt lanh lẹ kéo khởi nàng liền chạy. Thật là một cái nhát gan nha đầu, còn không phải là quăng ngã một chút mà thôi sao. Có như vậy đâu a? Lam Lam nước mắt lưng tròng nhìn lôi kéo nàng Nguyên Kiều Cảnh, làm gì đối nàng như vậy hôn a? Nàng bất quá chính là một cái tiểu hài tử mà thôi. Hảo đi, tuy rằng, Nguyên Kiều Cảnh giống như thật là muốn so nàng còn nhỏ như vậy một chút. Liền ở bọn họ chạy không có bao lâu thời điểm. Liền gặp rải rác tan thi, bọn họ vừa nghe thấy Lam Văn khí vị, liền đều bắt đầu hướng bọn họ cái này phương hướng chạy tới. Nguyên kiều cảnh nhưng thật ra không sợ, rốt cuộc, lại nói tiếp nàng cũng coi như là cùng bọn họ một cái loại hình, bọn họ đương nhiên đối hắn không có gì cảm giác, bất quá này Lam Văn chính là một cái thơm ngào ngạt thịt cầu a, Mắt thấy tan thi bước, hướng bọn họ, Lam Văn hai chân bỗng nhiên phát run. Mấy ngày nay tuy rằng bọn họ đều có trộm chuồng ra tới sát tan thi, nhưng là mỗi lần nàng đều không có động thủ, mỗi lần nàng vẫn là sẽ sợ hãi, cùng này đó xấu xí các tang thi khoảng cách như vậy cần, tưởng không sợ cũng khó a liền ở nàng xuất thần trong lúc, tiêu đánh nhau kia cầm một mét nhiều đặc thù kiếm bắt đầu động. Hắn nhanh chóng xuyên qua ở mỗi một con tang thi trước mặt, tang thi kia còn không có tới kịp động thời điểm, hắn kiếm cũng đã đâm vào bọn họ đầu. Sau đó dây tiếp theo kia đầu liền sinh mũ, sau đó Tang Thi trong óc mặt ngay lập tức chảy ra một cổ màu đen chất lỏng, bất quá vài giây thời gian, một con Tang Thi liền biến mất ở bọn họ trước mặt. Lâm Văn thấy một màn này thời điểm vẫn là sẽ ngạc nhiên, tuy rằng một màn này thấy không chỉ là một lần. Chỉ thấy nguyên kiều cảnh cùng nàng khoảng cách là càng ngày càng xa, hắn thân ảnh cũng dần dần biến mất ở nàng tầm nhìn. Liền ở nàng bất an thời điểm, cảm giác được Phía sau thanh âm, cứng đờ xoay đầu, thấy chính là một đống tan thi chính hướng nàng đi tới, khoảng cách nàng gần nhất tan thi, bớt quá cần chỉ có gần 10 mét. Nàng trong lòng tức khắc liền hoảng loạn. a Nguyên Kiều Cảnh. Lam văn một tiếng thét chói tai, làm ở nơi xa Nguyên Kiều Cảnh đều nghe thấy được. Đúng là bởi vì bọn họ đều biết xa mặt có lẽ rải rác tán tan thi, cho nên hắn mới quyết định ra tới luyện luyện tập. Nhưng là hắn không biết hôm nay có nhiều như vậy tang thi. Nghe thấy lam, văn thành âm, hắn hỏa thiêu hỏa liệu trở về đuổi. Chính là hắn thấy, là một con tan thi cúi đầu, cầm ở cái kia vô tội tiểu nữ hài trên vai. Nguyên kiều cảnh đầu nháy mắt oanh một tiếng liền nổ tung. Sau đó hắn hốc mắt đỏ lên, nhanh chóng chạy vội qua đi, một chàng liền cắm vào kia chỉ tan thi đầu, sau đó rút ra kiếm. Nhìn trên mặt đất nữ hài kia, nàng bả vai chỗ là một mảnh máu chảy đầm đìa. Hắn không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Hiện tại sửa như vậy làm. Hiện tại phải làm sao bây giờ a hoang mang rối loạn kéo lâm văn, nàng đã hôn mê. Hắn đem nàng đặt ở trên vai, có chút trầm, nhưng là tưởng tượng đến vừa mới kia một màn. Hắn trong mắt chính là một mảnh ghen tuông. Sớm biết rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Liền tính là làm hắn một người tới, hắn cũng là sẽ không đem Lâm Văn mang đến. Chính là hiện tại nói này đó đã là vô dụng, chỉ có thể cầu nguyện còn có người có thể cứu nàng. Bằng không, hắn là cả đời đều sẽ không an tâm. Lâm Lâm dựa vào trên sofa nghỉ ngơi, gần nhất đi. Vài bước đều mệt mỏi, thân thể thật đúng là có chút tiêu hóa bất lương. Mami, Mami! Nàng đang muốn lên lầu ngủ một chất thời điểm. Nguyên kiều cảnh kia mang theo khóc đứt nở thanh âm làm nàng buồn ngủ toàn vô, Quay người lại thấy chính là kiều cảnh trên lưng Lam Văn. Nàng tuy rằng ăn mặc khôi giác, nhưng là không biết sao lại thế này, cổ nơi đó như cũ có huyết. Mami, Lam Văn bị thương, ngươi có thể giúp ta nhìn xem sao? An hiểu chạy nhanh qua đi, tiếp nhận Lam Văn sau, đem nàng đặt ở trên xô. Và, nàng bả vai chỗ huyết, như cũ là không ngừng ra bên ngoài lưu. Nhìn kỹ. Cái này lâm văn trên người xuyên khôi giáp như thế nào là phía trước bán thành phẩm? Trước nhất biên là một đám thực nghiệm khôi giáp, vì cuối cùng an toàn khởi kiến, những cái đó khôi giáp đều là từng bước một, một cái cấp bậc một cái cấp bậc đi lên trên. Mà hiện tại trên người nàng xuyên cái này chính là phía trước bán thành phẩm, giống như là một kiện phổ phổ thông thông thực sắc ngược chống nhau, không phải toàn. Thân đều có, bởi vì cái này con bò cặp trên người trọng giác quá cứng rắn. Làm lên tương đối khó khăn, cho nên mới là ở đi bước một sửa lại. Cởi lam văn trên người khôi giáp, xé mở kia bả vai chỗ quần áo. Ngươi đi đem mặt xa Ajiho qua đến đây đi. An hiểu nhìn nguyên kiều cảnh nói, Rốt cuộc cái này nữ hài là mặt xa nữ nhi, Nói như thế nào cũng là muốn thông tri một chút. Ở nguyên kiều cảnh đi rồi, An hiểu nhanh chóng từ trong không gian lấy ra một ít thủy, Cấp lam văn uy hạ, nàng bả vai chỗ. Viết rõ ràng ngừng, bớt quá còn có chút miệng vết thương mà thôi, bớt quá trên người nàng bệnh biến nhưng thật ra không có vấn đề, bị giải quyết, hiện tại chủ yếu chính là hảo hảo mà điều dưỡng một chút thân thể, làm miệng vết thương khép lại là được. Liền ở An Hiểu hoàn thành rửa sạch này một loạt sự tình sau, mà xa vội vội vàng vàng đuổi lại đây, thấy kia hồ mê Lâm văng, hốc mắt đỏ lên, nguyên kiều cảnh rất là tự trách đứng ở giống nhau. Sau đó thực đáng thương nhìn lâm Văn, hắn biết hắn, hôm nay là xong đại họa, Mạc Sa, thật là thực xin lỗi, An Hiểu có chút xin lỗi nói, nhưng là Mạc Sa nhìn nhìn hài tử, lại là hơi hơi lắc lắc đầu, không có việc gì, vốn dị chính là đứa nhỏ này nghịch ngợm, làm nàng ăn chút đau khổ cũng là hẳn là, cảm ơn đội trưởng hỗ trợ cứu nàng, nàng xem ra lâm Văn miệng vết thương là bị rửa sạch quá. Hơn nữa cũng đã không có biến hóa tình huống, Lâm Văn mạn nhỏ xem như bảo vệ. Đối với An hiểu nói, nàng nhưng thật ra có chút cảm tạ, mấy ngày này đều là An. hiểu vẫn luôn ở trời giúp bọn họ, thật sự thật cảm tạ. Chạy nhanh mang hài tử trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi, hảo hảo điều dưỡng. An hiểu nói, nàng liền cảm thấy có chút buồn ngủ. Mà xa cũng chính là đứng dậy cáo từ, ôm Lâm Văn liền rời đi. Nguyên Kiều Cảnh nhìn mặt xa bóng dáng cái mũi có chút toan. Quay người lại liền thấy Mami lên lầu, hốc mắt tức khắc càng thêm đỏ. "Mami, ngươi giận ta?" Hắn rất là ủy khuất nói, thanh âm kia cũng đều là mang theo một tia khóc nức nở. An Hiểu ngẩn ra, sau đó xoay người, nhìn kia còn ở tự trách Nguyên Kiều Cảnh, có chút ảo não vỗ vỗ trán. Vừa mới liền cảm giác mệt nhọc, thế nhưng chỉ nghĩ đi lên nghỉ ngơi, Như thế nào sẽ đâu, chính ngươi tự chủ trương đi ra ngoài sát tan thi thật là không đúng, nhưng là đâu, ngươi ít nhất là giúp vội nha, bất quá ngươi không có bảo vệ tốt lâm văn chính là ngươi sai rồi, cho nên ngươi lần sau nếu muốn đi ra ngoài nói, liền phải nói cho Mâm Mi hoặc là ba ba hảo sao. An hiểu đứng ở thang lầu thượng, mỉm cười nói, đối với tác tội nguyên kiều cảnh, nàng là sẽ không làm như vậy, nàng biết hắn bất quá là muốn đi thử xem kiếm mà thôi. Vừa nhớ tới hắn kia kiếm, tựa hồ giống như là thấy Nguyên Khải giống nhau. Cần nhất thật đúng là chính là vất vả hắn, suốt ngày đều là trong căn cứ mặt bôn ba, rất ít nghỉ ngơi. Hảo, ta đã biết, Nguyên Kiều Cảnh rất là nhỏ giọng nói, sau đó liền lại rời đi. An hiểu nhìn hắn bóng dáng, nhưng thật ra không có ngăn cản, biết hắn là đi tìm Lâm Văn, kia cũng rất đúng, dù sao cũng là. Hắn làm sai sự tình, làm hắn đi xem cũng là một loại phụ trách nhiệm biểu hiện đi. liền ở nàng chuẩn bị lên lầu thời điểm, cửa chỗ lại lần nữa xuất hiện một người. An hiểu. Người tới kêu ở nàng, nghe thấy thanh âm này, an hiểu cả người chấn động, sau đó chậm rãi quay đầu, thấy kia thân ảnh, thon dài thân ảnh đứng ở cửa, ở bên ngoài quan mang làm nổi bật hạ, cả người khí chất đều như là biến hóa giống nhau. Người nam nhân này, đã cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau, nàng trước nay đều, không có nghĩ tới sẽ tái kiến người nam nhân này, cũng không biết, người nam nhân này hiện tại thế nhưng là như vậy suốt trần, có lẽ là trải qua mài dũa, lột xác qua rất nhiều lần mới biến thành cái dạng này đi. Ngươi có chuyện gì sao? An Hiểu đi xuống đi, ngồi ở trên sofa, Trình Cường ngồi ở nàng đối diện, hắn nhìn như vậy thành thuộc nữ nhân, cũng cảm thấy tức quen thuộc, rồi lại xa lạ. Hắn rất sớm phía trước cũng đã minh bạch an hiểu ghét bỏ hắn cái gì, khi đó hắn cũng thật là hảo ghét bỏ chính mình đâu. Cho nên cuối cùng mới lưu lại cùng lê lệ bọn họ ở bên nhau, đang không ngừng huấn luyện trung, đang không ngừng hoàn thành nhiệm vụ trung. Hắn rốt cuộc trở nên cường đại rồi, tâm linh cũng tự nhiên là sinh ra biến hóa, chẳng qua, duy nhất không có biến hóa, là kia viên ái nàng tâm. Hắn là rất muốn phản hồi nàng. Chính là đương hắn thấy an hiểu cùng cái kia nguyên khải liền hài tử đều có thời điểm, trong lòng tức khác liền chua xót Có một số việc, đi qua, cũng chỉ có thể trở thành hồi ức, hoặc là nói là, đã bị phủ đầy bụi hồi ức. Nàng không muốn nhớ tới, cũng không muốn sống trong quá khứ, nhưng là hắn lại là cố tình hãm sâu ở qua đi, không nhổ ra được. Vì thế hắn cũng luôn là buồn rầu, phiền muộn, cuối cùng vẫn là lấy hết can đảm đến xem nàng. Ta nghĩ đến nhìn xem ngươi, ngươi này đã hơn một năm tới, quá thế nào? Hắn rút về suy nghĩ, nhìn trước mặt lượng lệ nữ nhân, càng thêm thành thục, càng thêm đẩy đà. Ta thực hảo, nàng lệ phép mà lại mới là mỉm cười, người nam. Nhưng này, đối với nàng tới nói, sớm đã kết thúc ở đời trước. Trọng sinh thời điểm trong lòng là đối hắn có rất nhiều oán hận, bất quá trải qua như vậy lớn lên thời gian. Nàng sớm đã học xong pha nhạc, quên những cái đó không vui sự tình, chuyển vọng tương lai, huống chi, hiện tại nàng có gia đình, càng là sẽ không để ý những cái đó năm xưa chuyện cũ. Trình cường người này, từ lâu từ nàng sinh mệnh loại bỏ đi ra ngoài, hắn không hề là duy nhất. Ngươi không phải cùng Phùng Chu ở bên nhau sao? Nàng! Như thế nào không có tới đâu? Thấy hắn có chút nặng nề, nàng hơi hơi mỉm cười. Nàng nhớ rõ cái kia tuổi trẻ nữ hài, so nàng tuổi trẻ cần 8-9 tuổi, mà nữ hài kia không phải thực ý lại Trình Cường sao? Đối với nàng không có đã đến, nàng bất quá là tùy tiện hỏi hỏi mà thôi, tới hay không, không có gì quan hệ. Nàng đã chết. Trình Cường nói, nhớ tới khi đó sự tình. Hôm nay chúng ta muốn chấp hành nhiệm vụ là thanh trước căn cứ bên ngoài tan thi, chính ngươi phải hảo hảo đợi đi, không cần ngươi hỗ trợ. Trình Cường một bên thu thập đồ vật, một bên ngồi đối diện ở một bên Phùng Chu nói. Phùng Chu ở trong căn cứ là có chút người quen, số cuộc nàng còn tuổi nhỏ, chị Năng tới rồi hoàng giai đã là rất lợi hại, nhưng là từ hắn từ nàng nơi đó ra tới, gia nhập thị huyết giả anh cũng chính là lê lệ đội ngũ lúc sau, nàng cũng liền đi theo chạy tới. Tuy rằng là biết được hắn có chị Năng, nhưng là cũng như cũ là cất cao đi theo. Một tấc cũng không trời, trong căn cứ rất nhiều người đều là ở khai bọn. Họ vui đùa, tuy rằng Phùng Du là thiệt tình, nhưng là hắn trong lòng lại là càng thêm tưởng niệm an hiểu, cũng bởi vậy không ngừng một lần từ tuyệt cái này nữ hài nhi. Không cần, ta liền phải đi theo ngươi, bảo hộ ngươi, ngươi đi đâu ta liền đi đâu. Phùng Du nói, rất là cố chấp trát nổi lên tóc. Sau đó kéo cánh tay hắn, hắn bẻ ra tay nạn. Ngươi đừng như vậy. Nữ hài phải chú ý rụt rè. Hắn có chút lãnh đạm nhìn nàng, tuy rằng là không thích nàng, nhưng rốt cuộc bọn họ trước khi giao tình ở nơi. Đó, hơn nữa nàng cũng là hắn mặc thế cái thứ nhất hộ hắn nữ hài. Ta chính là không rụt rè. Miệng thân qua, trên trường qua, ngươi còn muốn ta như thế nào rụt rè? Hắn nói chọc chận nàng, sau đó nàng quật cường trừng mắt hắn. Đúng vậy, bọn họ đã thượng quá trường, lại còn có không ngừng một lần, cho nên cái này nữ hài mới càng thêm dáng hắn, nhưng là hắn lại là hối hận. Trình cường, cần phải đi. Lúc này, đặng tiêu tới gõ cửa nhắc nhở. Hảo, lập tức liền tới. Hắn nói liền dùng sức bẻ ra tay nàng. Cầm lấy vũ khí liền đi ra ngoài. Phùng du lại lần nữa theo đi lên. Bọn họ căn cứ thành lập ở vùng ngoại thành một tòa nhà sưởng. Bốn phía đều là một ít đồng ruộng còn có chút ít thôn trang. Không biết sao lại thế này, bọn họ căn cứ này bên ngoài gần nhất xuất hiện rất nhiều tan thi, làm cho bọn họ trở tay không kịp. Ở một đường quá quan trạm tướng sau, Trình Cường có mệt mỏi, ném trong tay thương, bắt đầu dùng dị năng. Từng đạo lôi điện ở những cái đó tan thi đôi bổ ra, những cái đó tan thi. Một đám ngã, người, nhìn phía trước còn sống sợ sờ ngốc tại hắn người bên cạnh. Hiện tại lại là cứ như vậy đã chết, thật là làm hắn cả người phát run. Ở phản ứng lại đây lúc sau, hắn lập tức liền chạy về an toàn khu, đường hắn lại lần nữa xoay người nhìn về phía kia khối khu vực thời điểm, không biết làm sao, giống như nhiều một con tan thi. Người làm sao vậy? An hiểu nhìn lâm vào hồi ức trình cường, lại lần nữa hô kêu, thật đúng là dễ dàng thất thần A. Bất quá, vì cái gì nàng nhìn vẻ mặt của hắn cảm. Chắc thật chua xót đau. Chẳng lẽ hắn vừa mới suy nghĩ làm hắn thương tâm, hoặc là hối hận sự tình sao? Tuy rằng là có chút nghi hoặc, nhưng là an hiểu lại là không có hỏi tới. Mỗi người đều là sẽ lại như vậy vừa đứt không muốn nhớ tới, rồi lại là khắc cốt minh tâm ký ức. Nàng đã chết, Phùng Du đã chết, là bởi vì ta dựng lên. Hắn nói, biểu tình có chút thống khổ. Tuy rằng mặt thế đều là thực vô tình, nhưng là thấy ở hắn trước mặt bị những cái đó tan thi phân thực. Trong lòng vẫn là hảo khổ sở, an hiểu nhìn hắn, không nói gì, nàng hiện tại không biết như thế nào an nguội hắn, rốt cuộc hai người bọn họ di gian, trước sau đều có một đạo cả đời cũng vượt qua bất quá đi khe rảnh, bởi vì những cái đó đều là sự thật. Ta chưa bao giờ biết nàng sẽ vì cứu ta mà chết, ta thực hối hận, hối hận ta lúc ấy không có năng lực cứu nàng. Trình cường nước mắt chảy ra, An hiểu nhìn có một tia thương cảm, nhưng cần chỉ là một tia mà thôi. Nàng nhìn trước mắt cái này thương tâm nam nhân, sợ là hắn kỳ thật đã. Là thích thượng nữ hài tử kia đi, chỉ là chính hắn không biết mà thôi, chỉ là đáng tiếc, nàng đã hương tiêu ngọc phẫn. Kỳ thật còn mang đáng tiếc, có lẽ là bởi vì cố chấp nhiệt họa đi. Người nam nhân này, hiện tại giống như trở nên càng thêm trầm ổn, hắn lớn lên cũng không kém kính. Bằng không trước kia sao có thể sẽ đương tiểu bạch kiểm đâu, dùng hiện tại hắn cùng trước kia hắn so sánh, thật đúng là chính là trên lệch A. Cũng khó trách như vậy xảo quyệt nữ hài đều sẽ thích đi, nếu là nàng không. Có nguyên khải nói, hoặc là cũng sẽ bị như vậy trình cường hấp dẫn cũng không nhất định đâu. Lão bà, các ngươi đang làm gì? Liền ở An hiểu đánh giá cẩn thận trình cường thời điểm, một đạo thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở phòng khách. Sợ tới mức an hiểu thiếu chút nữa trực tiếp đem trong tay cái ly ném tới. Không có thấy nàng chính vội đâu sao? Làm gì đại kinh tiểu quái a? Ngẫn đầu nhìn nhìn bên người nguyên khải, chỉ thấy hắn chính hát mặt nhìn nàng. Xem ra vừa mới hắn thật là thấy nàng ở. Thưởng thức trình cường ánh mắt đi, ngao, như thế nào như vậy xảo a? Người nào đó lại sắp đánh nghiên bình giấm chua. ngươi đừng với nàng như vậy hung, nàng chính là thai phụ. Trình Cường thấy Nguyên Khải như vậy hung, cũng lấy lại tinh thần, thấy An Hiểu kia ủy khuất bộ dáng, hắn trong lòng liền một nắm, thật muốn một chân đem Nguyên Khải cấp đá bay a. Có nghe thấy không can hệ người tới cắm thượng một chân, Nguyên Khải đầu tóc liền sắp dựng thẳng lên tới giống nhau, hai cái nam nhân hai mắt. Tương đối, trong không khí có một đạo điện lưu ở giao hội, An Hiểu khóe miệng trừ trừ, còn không phải là nàng nhìn nhiều hai mắt Trình Cường mà thôi, như thế nào nháo thành bộ dáng này. Nguyên Khải, đừng náo loạn, ta mệt nhọc, đỡ ta đi lên ngủ. An Hiểu có chút cố hết sức đứng lên, này trận trong bụng da hỏa thật là không thành thật, luôn là đá nàng, nàng cũng càng thêm mệt mỏi. Nghe chính mình lão bà nói như vậy, Nguyên Khải cũng chỉ là hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái trình cường. Sao liền đỡ An Hiểu hướng lên trên đi đến? Thấy bọn họ thân ảnh dần dần biến mất, trình cường tâm cũng trầm đi xuống, sau đó có chút bất đắc chỉ rời đi. Hắn thấy bọn họ yêu nhau như vậy, lúc này mới phát hiện, bất luận hắn hiện tại là có bao nhiêu ưu tú, bọn họ đều là trở về không được. Có một số việc, thật là chỉ có thể trở thành đi qua, nếu là hắn trước kia liền có năng lực đi bảo hộ nàng, có lẽ nói không chừng kết cục cũng sẽ không bộ dáng này, nhưng là hắn hiện tại cảm thấy, hết thảy đều đã muộn rồi. Thật sự đã quá muộn, nếu chỉ có thể trở thành qua đi, vậy trở thành qua đi đi. một trận gió. Thổi tan bọn họ đã từng những cái đó, những cái đó điềm mỹ hồi ức về sau thế giới, vẫn là yêu cầu, hắn một người, cô độc vượt qua. Lão bà đại nhân, nam nhân kia, có phải hay không coi trọng ngươi? Nguyên khải đem an hiểu đỡ tới rồi trên trường lúc sau, sắc mặt lập tức liền thay đổi, tại hạ biên thời điểm là cùng trình cường lại dùng ánh mắt giao phong, nhưng là vừa lên tới liền lập tức biến. Nạo, đáng thương hề hề nhìn chính mình tâm đầu nhục. Sưng sao có thể ở hắn vội đến tìm không thấy bắt thời điểm, tới cái nam nhân cấm thượng một cây tử đâu. Nếu là nàng nói nàng mệt nhọc, Trình Cường kia hoàng ý đỡ nàng đi lên nói kia còn phải. Quảng chi là hắn sẽ hủy đi Trình Cường ra đi. Người nói đi, An hiểu thấy hắn bộ dáng này, trong lòng liền cảm thấy hảo chơi, ở bên ngoài khi một cái iPhone một cõi nam nhân, chính là này tới rồi phòng ngủ, liền hoàn toàn không phải hắn, giống như là... Được khí quản viên giống nhau Nguyên Khải thập phần ủy khuất cũng đi theo bò lên trên giường, Sau đó sờ sờ nàng kia tròn trịa bụng Sau đó đem lỗ tai gián ở nàng trên bụng Bồ chán thập phần nghiêm túc Giống như là đã biết trong bụng hài tử đang nói nói cái gì giống nhau Lão bà, bảo bảo làm ngươi không cần khi dễ ba ba Một lát sau, Nguyên Khải ngẩng đầu, thực nghiêm túc nói Ăn hiểu lại là đột nhiên cười liền cười khai Người nam nhân này thật là hảo đáng yêu, nhưng là nàng chính là thích ở bên ngoài là như vậy lạnh nhạt oai phong một cõi, nhưng là hắn tươi cười lại rất thiếu chỉ trừ cho nàng một người, bao gồm hắn ôm nhu, và thứ kia toàn bộ đều để lại cho nàng. Hắn ôm nàng, sau đó hai người cùng nhau tiến vào mộng đẹp. Cần nhất bọn họ thật đúng là đủ mệt trong căn cứ mặt sự tình một đống lớn, bất quá hiện tại khá hơn nhiều, những cái đó sự tình cơ hộ đều đã xong xuôi. Căn cứ quỷ đạo cũng lại lần nữa bình thường. Nháy mắt, lại là đi qua mấy tháng, tới cần an hiểu dự tính ngày. Xin, thân thể của nàng quá mức với trầm, hiện tại giống nhau đều là ở nhà ngốc, Nguyên Khải mỗi ngày đều là tại bên người hầu hạ nàng. Nguyên Khải, ngươi cảm thấy con của chúng ta là cái nam hài vẫn là nữ hài. Bọn họ ngồi ở cửa, nhìn bên ngoài hoàng hôn dần dần rơi xuống đi, an hiểu dựa vào Nguyên Khải trong lòng ngực từ ái sờ sờ bụng nơi này có cái tiểu bảo bảo là nàng cùng nguyên khải hài tử thật tốt a bọn họ có chính mình bảo bảo ta mới là cái xóa khí tiểu tử nguyên khải nhìn nàng bụng thực hạnh phúc nói đây là bọn họ tình yêu kết tinh hắn trước kia trước nay cũng không dám tưởng tượng chính mình sẽ có hài tử ngay cả hiện tại cũng như là đang nằm mơ giống nhau ngươi không thích nữ hài sao nghe thấy lời này an hiểu câu mày thực không cao hứng nhìn hắn, là cái nữ hài nhi thật tốt a, trong không gian mặc như vậy nhiều xinh đẹp quần áo, nhất định có thể đem bảo bảo trang điểm xinh xinh đẹp đẹp. Hơn nữa nữ hài tử so nam hài nghe lời đến nhiều a, kiều cảnh cũng có thể. hỗ trợ chiếu cố muội muội, nếu là nam hài nói, sợ là luôn là sẽ cùng kiều cảnh đánh nhau, này không tốt. thích a, nhưng là nữ hài tử ở như vậy trong thế giới luôn là nhược thế. Cho nên vẫn là nam hài tử tương đối tốt một chút, nhưng là sinh nam sinh nữ ta đều không ngại, đều là chúng ta bảo bối. Thấy an hiểu không cao hứng, nguyên khải chạy nhanh hống nàng. Bất quá hắn nói cũng là lời nói thật, vì hài tử, cho nên vẫn là nam hài tử tương đối hảo, nam hài thể lực hảo, những cái đó phản ứng nhanh. nhận trình độ cũng là sẽ tốt một chút, liền tính là có dị năng gì đó, khi đến lúc đó thiên phú cũng sẽ rất cao. Nhưng là nếu là nữ hài nói, sợ là nói tóm lại là tương đối nhược một ít, bất quá hắn không ngại, nam hài nữ hài hắn đều thích, đều là bọn họ bảo bối. Lúc này mới đối, nam hài nữ hài đều giống nhau. An Hiểu vừa nghe lời này, trong lòng lại lần nữa cao hứng. Nhìn kia hoàng hôn, đem đầu dựa vào nguyên khải trên vai, nếu là có thể như vậy hoạn nạn nâng đỡ cả đời nói, nên có bao nhiêu hảo? a Nguyên Khải ôm nàng, hoàng hôn dư chiếu sáng bắn ở bọn họ trên người, hoặc nhìn giống như là một đôi vĩnh hằng người yêu giống nhau. Nguyên Khải, ta muốn bộ dáng này vẫn luôn bồi ngươi đến lão. Nàng nhẹ nhàng nói, trong mắt tràn đầy như tình, có hài tử sau, đem trên người nàng những cái đó lệ khí, còn có những cái đó tàn nhẫn cương mặt toàn bộ đều cấp hủy dì, ngay cả nàng tâm cũng là trở nên hảo mềm mại đâu. Hảo A. Về sao liền từ hài tử tới hậu hạ chúng ta, chúng ta cứ như vậy mỗi ngày. Nhìn thấy Chương ngọc lên ở phương Đông Tây Lạc thì tốt rồi. Hắn nói, ôm tay nàng càng thêm dùng sức, hạnh phúc nhất, không gì hơn như bây giờ bình đạm sinh sống, hoạn nạn nâng đỡ, thật tốt a Vốn chỉ cho rằng những cái đó chỉ là Trung mới có tình yêu, chính là ở cặp cỡ an hiểu lúc sau, những cái đó đồng thoại toàn bộ đều biến thành hiện thực, an hiểu, gặp được ngươi thật tốt. Tàu lỗi người ở chỗ này làm gì An hiểu nhìn căn cứ bên ngoài tào lỗi có chút không rõ nguyên do chẳng lẽ là ở trên sát cái gì sao bất quá xem hắn này phát ngốc bộ dán cũng không giống a giống như hắn quanh thân đều quay chung quanh một loại không khí cụ thể là cái gì nàng cũng không nói lên được loại cảm giác này rõ ràng là quen thuộc nhất rồi lại là cảm giác thực xa lạ đã lâu đã lâu nàng đều không có quá như vậy cảm giác Không làm gì a, Tào Lỗi nói liền chuẩn bị đi phía trước đi, hình như là suy nghĩ muốn giấu giếm cái gì. An Hiểu nhìn hắn, bỗng nhiên cảm giác hắn thật bi thương. "Ngươi là suy, nghĩ Mã Văn chiêu sao?" Nàng đột nhiên hỏi nói, Tào Lỗi thân ảnh một đốn, sau đó ngơ ngẩn. Ở An Hiểu thật vất vả đi đến trước mặt hắn thời điểm, thấy hắn cúi đầu, sợ là tưởng che giấu hắn cảm xúc đi. Thật lâu sau, hắn cực cật đầu. An hiểu cũng là trong lòng một đốn, nàng là biết mã văn chiêu ở tàu lỗi trong lòng là cái cái gì vị trí, sợ là so với hắn cha vị trí còn muốn quan trọng đi. Đội trưởng, ngài trở về nghỉ ngơi đi. Tào lỗi ngẩn đầu, nhìn thoáng qua an hiểu bụng, chỉ cần nàng sắp sinh. Sảng, lúc này liền không cần loạn đi rồi, đặc so vẫn là tại đây bên ngoài, bên người lại không có cá nhân nhìn, nếu là xảy ra sự tình nói. Sợ là sư phó đến lúc đó cũng sẽ không tha thứ hắn đi. Hảo đi! An hiểu cực cực đầu, nàng hiện tại cũng không thể làm cái gì, mã văn chiêu chết, nàng cũng có rất lớn trách nhiệm, nếu quả không phải nàng làm cho bọn họ đi trinh sát khôi giáp quân địa bàn nói, cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đã chết, liên quan còn có chương phi thấy, phía trước nàng còn có như... Vậy trong nháy mắt hoài nghi hắn đau, chính là đương biết bọn họ đã chết thời điểm, ai cũng không có so nàng càng tự trách đi. tào lỗi vừa chuyển đầu, nhìn An Hiểu bóng dáng, hốt mắt hồng hồng, cả người tản ra tưởng niệm hơi thở. Sư phó thật sự hảo tưởng niệm ngươi. An Hiểu, mới vừa vào đại môn, liền thấy An Sang đang chờ nàng. Lam Lam ngẩn ra, An Hiểu đôi mắt đây là làm sao vậy? Có từng khóc hay chưa? Ngươi làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi sao? Nàng quan tâm hỏi, căn cứ này hẳn là sẽ không có. Người tùy tiện khi dễ người đem. An Sang lắc đầu, tỏ vẻ không có. Ở một bên tân sinh trên cỏ, An Sang cùng An Hiểu hai người tán bước. Đội trưởng, ngươi còn nhớ rõ ca ta sao? An Sang hỏi, nàng trong mắt toàn bộ đều là mong đợi, giống như là muốn cởi lên An Hiểu hồi ức giống nhau, nàng kia trong suốt đôi mắt vẫn luôn nhìn nàng. An hiểu có chút nghi hoặc cực cật đầu, An kiều, nàng nhớ rõ, trước kia ở cái kia trong căn cứ, nàng còn nhớ rõ cái kia ban đêm, lúc ấy nàng còn bị hắn dung màu cấp kinh. Ngạc tới rồi, bất quá khi đó An kiều hình như là có chút chán két nàng, bất quá ngay lúc đó nàng cũng không có để ý nhiều như vậy. Ngươi là thế thế nào ca ca ta? An sang thử hỏi. An kiều thực không tồi a, lớn lên đẹp, năng lực cũng rất mạnh. An Hiểu không chút nào che dấu nói, cái này An Kiều nàng vẫn là thật hâm mộ, nhưng là không biết An Sang này tới tìm nàng rốt cuộc là đang làm gì. "Vậy ngươi thích ca-ca Ka ta sao?" An Sang bất thiết hỏi nàng đôi tay cũng là đã cắt cao bắt được An Hiểu tay. An Hiểu cúi đầu, nhìn chính mình tay, có chút đau. "Bất quá, An Sang lời này là có ý tứ gì?" Ngượng ngùng, không cẩn thận trảo thương ngươi. Thấy An hiểu nhìn về phía chính mình tay, tức khắc có chút xấu hổ tặng, nhưng là kia đôi mắt vẫn là cắt cao nhìn chầm chầm nàng, chính là muốn nhìn chầm chầm ra cái động tới giống nhau. Ở trước kia chết thì thời điểm vẫn là mang thích. Nàng cười cười, khi đó An kiều thật là nàng lúc ấy thích loại hình, hơn nữa vẫn là tin thần hệ, bất quá chính là bởi vì một đêm kia, cái kia ánh mắt, nàng nháy mắt liền cảm thấy bọn họ là hai cái bất đồng thế giới. Cho nên, một đêm kia, nàng lúc ấy liền chặt đứt chính mình trong lòng kia một chút tiểu ngọn lửa. Trước kia ở chát thị thời điểm ngươi thích ca ca ta, nàng nghe thấy lời này, thực tích động hỏi, nhưng là dây tiếp theo, cẩn thận suy nghĩ này một câu lúc sau, ánh mắt của nàng lại lần nữa ảm đạm. Trước kia, ở Chết thị thời điểm thích như vậy, hiện tại đâu? Nàng nhìn nhìn an hiểu bụng, nàng đã có chính mình lão công, còn có bọn họ chi gian bảo bảo. Nàng ca ca, không bao giờ sẽ có cơ hội. Đúng vậy, có lẽ là khi đó hắn khí chất đi, tóm lại là hấp dẫn đến ta, bất quá bởi vì ngày đó buổi tối, hắn nhìn ta ánh mắt mang theo có chán ghét, cho nên một đêm kia ta liền quyết định từ bỏ hắn, hơn nữa sau đó không lâu liền gặp biến dị lão thử, bị buộc bất đắc chỉ cũng chỉ có thể trước rời đi. Nhớ tới trước kia chuyện cũ, An Hiểu bên miệng lộ ra một nụ cười nhẹ ngay lúc đó nàng thật là có chút mệt muốn tìm một cái bả vai chừa vào hơn nữa khi đó an kiều thật là một cái không tồi người được chọn bất quá lúc ấy vừa thấy hắn ánh mắt liền biết bọn họ chi gian là không có khả năng cho nên nàng ở chỉ có một thê hảo cảm thời điểm liền chạy nhanh chặt đứt nói cách khác hiện tại gặp được an kiều cũng sẽ không như vậy bình tĩnh hiện tại nàng trong lòng cũng là chỉ có nguyên khải kiều cảnh sao còn có trong bụng chưa ra tiếng tiểu bảo bảo An Sang bỗng nhiên nói không nên lời lời nói, An Hiểu nói cái kia ánh mắt còn. Có ngày đó buổi tối sự tình nạn là hoàn toàn không biết, cũng căn bản là không biết như thế nào đáp lời, bất quá vừa nhớ tới chính mình ca ca là, bởi vì thua ở cái kia ánh mắt thường nói, sợ là thật sự sẽ hối hận cả đời đi. Đường An Sang đem lời này nói An Kiều thời điểm, hắn biểu tình rõ ràng ngẩn ra. Đúng vậy, cái kia buổi tối hắn ký ức hãy còn mới mẻ. Đó là cùng an hiểu tiếp cận gần nhất một buổi tối, đường hắn thấy nàng một người bị ngăn đón không cho nàng tiến vào thời điểm, không biết sao. Hắn thấy nhưng là ma xuôi quỷ khiến liền qua đi hỗ trợ, chính là ở đưa nàng trên đường trở về, nàng bỗng nhiên như là thực hoa si nhìn hắn, nàng ở hắn trong ấn tượng tức khắc liền tan rã. hắn đời này nhất không thích chính là hoa si nữ, chính là sao lại vừa nghe nói nàng đã chết, hắn trong lòng là hoảng loạn không được. Trong lòng còn rất đau, giống như là mất đi tình cảm chân thành giống nhau. Hắn không biết chính mình tình yêu thế nhưng là bị hủy bởi một ánh mắt, hiện tại hối hận nói, đã là vô dụng. Nếu là lúc ấy biết đến lời nói, hắn nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ nàng, nói không chừng, hiện tại an hiểu trong bụng hài tử sẽ là hắn. Đáng tiếc a, trên thế giới là không có thuốc hối hận, những cái đó sự tình, cũng là sớm đã đã không có đường sống. Ca Ngươi đừng thương tâm. Ngươi xem An hiểu tỷ hiện tại quá đến không phải khá tốt sao? An Sang thấy chính mình ca ca kia đau đầu che lại chính mình đầu, xem khởi xem ra thật là rất khó ngao a. Chẳng lẽ tình yêu thật sự chính là như vậy ra tấn? Người sự tình sao? An Kiều không nói chị, chỉ là không ngừng nghĩ trước kia ở chết thị cùng An hiểu tương ngộ những cái đó cảnh tượng, những cái đó ở trước kia thuật nhìn là không chút để ý nhật tử. Ở hiện tại lại thành trân quý hồi ức Có lẽ gặp được nữ nhân kia Thật là hắn cả đời này may mắn nhất sự tình đi Chỉ là đáng tiếc Nữ nhân kia không phải hắn Không phải hắn Hôm sau, sáng sớm Hiểu hiểu, mấy ngày nay ngươi liền phải sinh Phải hảo hảo ngốc tại trong nhà Không cần chạy loạn a, Mấy Ngày nay, Đỗ linh cơ hồ đều là mỗi ngày lại đây xem nàng Một lòng đều nhớ thương an hiểu trong bụng hài tử kia chính là nàng tôn tử a đến hảo hảo chăm sóc hảo mới được an hiểu uống một ngụm cháo sau đó thực vô ngữ nhìn chính mình lão mẹ có phải hay không người già rồi đều sẽ như vậy trong dài nha bất quá nàng thích như vậy trong dài như vậy sinh hoạt thật sự thật hảo chính mình người nhà khỏe mạnh vui sướng cả nhà vui vẻ thật tốt a chính là không biết vì cái gì mí mắt vẫn luôn nhảy tổng cảm thấy có cái gì không tốt sự tình sẽ phát sinh giống nhau Tuy rằng rất muốn đi ra ngoài đi một chút, nhưng là này nghiêm phổ vẫn luôn nhảy, lại ở sắp sinh kỳ, vì hài tử vẫn là liền ở nhà hảo hảo mà chận dắt đi. Ta đã biết, mẹ, ngươi liền ít đi nhọc lòng, cùng ba cùng nhau ở trong căn cứ mặt đi dạo cũng hảo a không cần tổng thủ ta, bằng không ba ba khi nào nên đến ta nơi này tới tìm người. An hiểu cười cười, lão mẹ cùng lão ba chính là một đôi kẻ chở hơi. Tuổi lớn, sự tình gì đều xem. Thông, cho nên hiện tại hảo chốt sự tình bọn họ đều không thèm để ý. Ngươi đứa nhỏ này, lão mẹ chiếu Cố hài tử còn có sai rồi. Xem lão nhân tới ta như thế nào thu thập hắn, hài tử đều sắp sinh sản cũng không biết lại đây nhìn xem. Đỗ Linh đặc biệt ghét bỏ nói, nhà mình lão nhân chính là như vậy. Lão bà, ngươi đây là ở hài tử trước mặt bôi đen ta đâu? Nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến, này ăn ngạo sống, ở một chân bước vào tới thời điểm liền nghe thấy được chính mình lão bà lời này, tức khắc liền không vui. "Ta nói chính là lời nói thật." Đỗ Linh Phận bác nói, nhưng là thanh âm rõ ràng nhỏ rất nhiều. "Ha ha ha, không xảo, hiểu hiểu a, cần phải hảo hảo nghĩ ngơi a, sinh hài tử chính là cái khiến người mệt mỏi sống, ngươi hiện tại chính là nên ăn ngon uống tốt." An ngạo sống lại đây ngồi ở An Hiểu bên người. Rất là từ ái nói đến. An hiểu cười tủm tỉm nhìn bọn họ, như bây giờ sinh hoạt thật là rất tốt đẹp a, Nhưng là này mí mắt là chuyện như thế nào, như thế nào vẫn luôn nhảy cái không ngừng a, Hiểu, hiểu, ngươi làm sao vậy? Là nơi nào không thoải mái? Thấy an hiểu có chút đau đầu che lại hai mắt của mình, đổ linh sợ hãi, tưởng ăn hỏng rồi bụng, đây chính là rất lớn vấn đề. Ba mẹ, ta không có việc gì, không cần lo lắng. Nàng lắc đầu, đôi mắt này là chuyện như thế nào, như thế nào luôn nhảy cái không ngừng đâu, là bởi vì sẽ có cái gì đại sự phát sinh sao? Vẫn là vì sự tình gì? Ai? Vì cái gì trong lòng sẽ như vậy hoảng loạn đâu? Đã thật dài một đoạn thời gian chưa từng có như vậy cảm giác. Mà, lúc này căn cứ cổng lớn, căn cứ bên ngoài, mênh mông cuồn cuộn rất nhiều tan thi hướng bên này chạy tới. Nguyên Khải, vì cái gì ta cảm thấy này đó tan thi đều không đơn giản a Trần Kỳnh nhìn những cái đó tốc độ có chút mau cách tan thi, trong lòng có chút trự cảm bất hảo. Này đó tan thi gắt cao là đến nơi đây tới không bao lâu, như thế nào nhanh như vậy, như vậy đoạn thời gian liền có nhiều như vậy tan thi. Hơn nữa tan thi giống như còn là tiếng hóa quá, hắn liếc mắt một cái quét tới, cơn hồ. Toàn bộ đều là những cái đó các tang thi, bọn họ cơ hội chạy chậm. Phía trước ở văn phòng nghe thấy người tới hội báo sao, căn bản là không có trở thành là cái gì đại sự. Tới công kích căn cứ tan thi nhiều đi, hơn nữa mỗi lần đều là số lượng không ít, đều là hoàn hoàn toàn toàn cấp giải quyết rớt, bởi vậy phía trước cũng là căn bản là không có thấy thế nào trọng. Nhưng là khi bọn hắn chính mắt tới thấy mấy thứ này thời điểm, trong lòng tức khắc cảm thấy không ổn. Này đó tan thi toàn bộ đều là tiến hóa quá. Không có một con tang thi là bình thường hình tan thi, nhưng là vì cái gì? Này đó tiến hóa quá tan thi vì cái gì đều đột nhiên tới công kích bọn họ. Căn cứ mọi người tức khắc liền toàn bộ đều tiến vào trạng thái khẩn cấp. Căn cứ mỗi cái góc tường, mỗi một chỗ đều đứng đầy người. Mỗi người đều là ăn mặc khôi giáp, còn có rất nhiều người đều bị ăn bài tới rồi trước nhất biên. Nhưng là địa phương còn lại người cũng không ít. Này đó tiến hóa qua đi tang thi tuy rằng cũng là đem toàn. Bộ căn cứ đều là vây quanh lên, nhưng là bọn họ trước nào không giống như là trước khi những cái đó tang thi giống nhau. Lúc này đây, bọn họ toàn bộ đều là chỉnh chỉnh tề tề, ngay cả chạy bộ nền bước đều là giống nhau, giống như là huấn luyện có tố quân đội giống nhau. Nhưng là bọn họ đều sai rồi, này đó đều là tang thi, là huấn luyện có tố tang thi. Này đó tan thi, bị người khống chế. Thật lâu sau lúc sau, Nguyên Khải chậm rãi nói. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, mấy tháng phía trước, gặp qua nữ nhân. Kia, bể tôi chỉnh, là ngươi đi, nhất định là ngươi. Ngươi cuối cùng, vẫn là tìm tới. Tiến công. Trần kình một tiếng kêu, nhân loại cùng tan thi chi trang đại chiến bắt đầu rồi. Có dị năng dị năng giả đều dùng dị năng công kích, nhưng là bọn họ trên người như cũ là có rất nhiều vũ khí. Không có dị năng người thường liền dùng vũ khí công kích, là súng ống, cũng hoặc là vũ khí lạnh, tóm lại, mỗi người đều có rất nhiều vũ khí, hơn nữa bọn họ trên người còn có vô luận như thế nào cũng xuyên thấu không, được khôi giáp. Hảo những người này, đã là vọt tới những cái đó tan thi đôi, có khôi giáp hộ thân, những cái đó tan thi đều công không phá được, thấy một màn này, nguyên khải, tức khác liền cảm thấy trước kia làm khôi giáp là một kiện thực chính xác sự tình. Bất quá đương thấy những cái đó đã có trước đầu óc tan thi, đều bắt đầu quần ẩu nhân loại, sắc mặt vẫn là đen. Lần này tới tiến hóa hình tan thi, không thể so trước khi những cái đó bình thường hình tan thi thiếu, chỉ có càng nhiều. Tuy rằng bọn họ khôi giáp xuyên không ra, nhưng là những cái đó tan thi không không cần ẩu đã, những người đó chết đi tốc độ vẫn là rất cao, mà bọn họ sau khi chết lại biến thành tan thi. Hiểu hiểu, ngươi làm sao vậy? Có hay không sự a nếu không ta đi đem Nguyên Khải gọi tới, hoặc là mặt xa. Đỗ Linh thấy An Hiểu càng ngày càng đau đầu bộ dáng, trong lòng cũng là hỏa thiêu hỏa liệu a Này nhìn nàng trong lòng cũng là vô cùng khó chịu. Mẹ, không có việc gì, không cần kêu. An Hiểu vẫn là lắc đầu. phẩm chừng hiện tại hắn còn ở vội đi, khiến cho hắn hảo hảo làm việc đi. Ngươi như vậy nhưng sao được a Là nơi nào không thoải mái? Chính là mí mắt vẫn luôn ở nhảy, yên tâm đi, không có việc gì. An hiểu nói, luôn lay đứng lên. Phọng tháp thượng nguyên khải, nhìn phía chứa những cái đó thậm thiết trạng huống, nhắm mắt lại, như vậy tình hình, hắn cả đời này thật là gặp qua quá nhiều lần, không nghĩ muốn lại nhìn. Chính là hiện tại tình huống cho phép, cần thiết muốn đi đối mặt này một ít. Bỗng nhiên, nơi xa bỗng nhiên xuất hiện một mặt lượng lệ thân ảnh. Màu đỏ rực váy lụa. Còn có một đầu đen nhánh đầu tóc, tuy rằng thấy không rõ trông như thế nào, nhưng là Nguyên Khải liếc mắt một cái liền có thể xác định, nữ nhân này, hẳn là chính là Mễ Tư Dĩnh, nàng rốt cuộc ra tới, nguyên lai, này hết thể thật sự toàn bộ đều là nàng làm cho. Liền ở vài giây trung sau, Mễ Tư Dĩnh xuất hiện ở ngoài cửa cách đó không xa tan thi đàn, những cái đó tan thi như cũ là ở không ngừng đánh chết nhân. Loại, nhưng là cái này mễ tôi dĩnh lại như là một cái trong số người giống nhau, hoàn toàn không có bị thứ gì để ý. Nháy mắt, Nguyên Khải cũng biến mất ở hiểu rõ vọng thất thường. Tan thi trong đàn, Nguyên Khải cùng mễ tôi dĩnh nhìn nhau. Nàng trên mặt treo chính là tươi cười, nhàn nhạt cười, nhưng là nhìn lại là đặc biệt yêu giả. Một trận gió thổi qua, mang theo một trận gió cát, nàng váy cũng là theo gió đông đưa. Hiện tại nàng, thoạt nhìn dị thường mỹ lệ, khuôn mặt oánh mạch sắc, chán người. Tỷ lệ vừa vặn, duy nhất bất đồng chính là, nàng đôi mắt là, màu đỏ. Nguyên Khải, đã lâu không thấy a, bể tư dĩnh trước mở miệng, vừa nhìn thấy Nguyên Khải khóe miệng biên độ liền càng thêm mở rộng. Chạy nhanh mang theo ngươi tan thi lăng. Hắn ngữ khí là từ trước tới nay nhất lãnh một lần, này tư đẹp thái dương, cơn hồ đều phải bị hắn đông cứng. Nhưng là kia cách đó không xa nữ nhân, lại là một chút cảm giác cũng không có. Nguyên Khải, nhân gia chính là trang môn tới xem ngươi, ngươi sao lại? Có thể tùy tình như vậy đâu. Mẹ tôi chỉnh hơi hơi mỉm cười, thoạt nhìn đều có thể lệnh thiên địa thất sắc. Nàng hiện tại chung mạo, đều có thể cùng An Hiểu tưởng so sánh. An Hiểu là thanh thuần hình tiên tử, nàng là yêu giả hình ma nữ. Ta không nghĩ thấy ngươi. Nếu không nghĩ bức ta động thủ giết ngươi, ngươi liền lăng xa một chút. Nguyên Khải đôi mắt dừng lại ở nàng đôi mắt thường, hắn biết mẹ tôi chỉnh là thứ gì, đối với nàng biến hóa, vẫn là thực kinh ngạc, trước kia bất quá chính là một cái hơi. Chứ có chút tư sát nữ nhân mà thôi, tuy rằng hiện tại chung mạo thoạt nhìn rất tốt đẹp, nhưng là một không quá là một con tan thi mà thôi, nàng, vĩnh viễn cũng so ra kém an hiểu. Nguyên Khải, ngươi thật là tuyệt tình như vậy. Ta này đó biến hóa tất cả đều là vì ngươi a, ngươi chính là một con tan thi, chẳng lẽ ngươi liền muốn cho An Hiểu cùng ngươi cái này tan thi sinh hoạt cả đời? Nàng sẽ không ghét bỏ ngươi sao? Ngươi xem chúng ta nhiều xứng đôi a, Ta cũng là tan thi, vẫn là một cái như. Vậy mỹ lệ tan thi, ta không so đo ngươi cùng An Hiểu ở bên nhau những ngày ấy, chỉ cần ngươi hiện tại theo ta đi, ta một về sau đều sẽ không tới tìm căn cứ này phiền toái. Mẹ tôi chỉnh nói thật chân thành, nhưng là ánh mắt của nàng, để lộ ra tới là rõ ràng ghen ghét cùng điên cuồng. Nguyên Khải ghét bỏ nhìn nàng. Chỉ bằng ngươi. Lớn lên như vậy xấu không phải ngươi sai, nhưng là thường xuyên ra tới dọa người chính là ngươi sai rồi. Nguyên Khải nói, trên tay đã xuất hiện an hiểu cho hắn làm đau. Có cây đau này ở, giống như là an hiểu cho hắn lực lượng giống nhau. Mẹ tôi chỉnh khí cực, nàng phía sau bỗng dưng xuất hiện một đám ương. Đều bắt đầu hướng Nguyên Khải công kích mà đến Hắn một đau chính là giải quyết một con Nhưng là như vậy một số lớn diều hâu trung Hắn vẫn là lậu một con Liền ở kia diều hâu vịt một chút cánh lúc sau Hắn đã bị hút tới rồi mễ tư chỉnh trước mặt Nàng động thủ Bên người nàng xuất hiện rất nhiều huyết ong Những cái đó huyết ong đều muốn tự Nguyên Khải khôi chết chui vào đi Nguyên Khải một bên trốn tránh Một bên giải quyết Nhưng là này đó huyết ông giống như là bị người cố tình huấn luyện qua giống nhau, từ hắn mỗi một cái gót chết tiến công. Hắn cả người cũng bị chập mấy trăm, những cái đó bị chập địa phương, toàn bộ đều lập tức biến đen. Hiểu hiểu, ngươi làm sao vậy? Không cần dọa mụ mụ a. Đỗ Linh thấy An Hiểu khóe mắt bỗng nhiên chảy ra một trọt nước mắt, tức khắc liền kinh hoảng, lập tức liền đứng lên, muốn đi tìm người. Không, sự An Hiểu. Vốn dĩ tưởng khuyên chính mình lão mẹ không cần kích động, nhưng là không biết khi nào, chính mình thanh âm này cũng trở nên như vậy khàn khàn, vừa mới trong nháy mắt kia, nàng trong lòng thật là hảo khổ sở a. Mami, mami. Lúc này, Nguyên Kiều Cảnh cùng Lâm Văn vọt tiếng vào. Vừa nhìn thấy kia khó chịu An Hiểu nước mắt đều sắp chảy ra, chạy nhanh chạy tới ôm lấy An Hiểu. Kiều Cảnh, các ngươi như thế nào tới? An hiểu có chút khó chịu xả ra một nụ cười, nhưng là nàng không biết, nàng hiện tại sắc. Mặt thật là khó coi tới rồi cực hạn, trắng bệch giống như là đã trải qua một hồi đại biến cố giống nhau. Mami, bên ngoài xuất hiện thật nhiều tan thi a, toàn bộ đều là tiếng hóa quá, quá nhiều, ba so với bị một cái hư nữ nhân khi dễ, ngươi chạy nhanh qua đi nhìn xem a. Nhớ tới chính mình lại đây mục đích, nguyên kiều cảnh tức khắc liền phải sợ tới mức khóc ra tới. Hắn dị năng tuy rằng hiện tại là thăng cấp, có thể đối phó này đó tiếng hóa quá tan thi, nhưng là ba so bên người cái kia nữ tan, thì hắn là thật sự không đối phó được a Quá cường đại, hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra mạnh yếu, ba so căn bản là đánh không lại cái kia tan thi. Nghe thấy Nguyên Kiều Cảnh lời này, đại sảnh nháy mắt liền an tĩnh An hiểu không thể tin tưởng nhìn Nguyên Kiều Cảnh. Mễ tôi dĩnh, đối, nhất định khi mễ tôi dĩnh. Nàng đột nhiên đứng dậy, muốn hướng cổng lớn đi, nhưng là lại bị ăn ngạo sóng cấp kéo lại. Hiểu hiểu, ngươi hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi. Nói, hắn đều cảm thấy hiện tại nói là cỡ nào tái. Nhật vô lực. An hiểu nhìn lôi kéo chính mình tay ăn ngạo sóng, nước mắt lại ra chảy ra. Nàng rốt cuộc biết chính mình mí mắt vì cái gì như vậy vẫn luôn nhảy chứ Nàng rốt cuộc đã biết chính mình trái tim vừa mới vì cái gì như vậy đâu. Là Nguyên Khải, Nguyên Khải, hắn có phiền toái, Vẽ ra chính mình phụ thân tay, nàng nước mắt lưng tròng nhìn hắn Ba ba, Nguyên Khải là lão công của ta Mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, ta đều sẽ vẫn luôn bồi ở hắn bên người Nói xong, An Hiểu cũng đã cố hết sức chạy Đi ra ngoài, hai cái tiểu quỷ ngay sau đó đuổi kịp An ngạo sóng hốc mắt đỏ lên, cuối cùng cũng theo đi ra ngoài Đường Đỗ Linh trở về thời điểm, trong phòng đã là không có một bóng người. ngươi vẫn là theo ta đi đi, ngươi là đánh không lại ta. Thấy Nguyên Khải bị nàng thật mạnh một kích lúc sau ngã xuống trên mặt đất, mẹ tôi chỉnh tự như buông xuống ma nữ giống nhau nhìn hắn, trong mắt tràn đầy hài hước, người nam nhân này, như vậy ưu tú nam nhân, vì cái gì không phải nàng. ngươi nằm mơ. Nguyên, Khải nói ra một bốn máu, sau đó hung hăng trừng mắt nàng, lại lần nữa đứng lên. Tuy rằng là bị không nhỏ bị thương nặng, nhưng là hắn không phải dễ dàng như vậy đã bị đánh bại. Đương hắn lại đây thời điểm, hắn liền biết nữ nhân này ở ngắn ngủn thời gian nội, lại lần nữa bay lên mấy cái cấp bậc. Lần trước xuất hiện thời điểm, năng lực cũng đã cùng hắn thế lực ngang nhau, nhưng là nhanh như vậy, nàng lại lần nữa đột phá. Ngươi biết ta như thế nào sẽ biến thành như vậy sao? Ta bị các ngươi khi dễ. Sau, đi theo những người đó đi rồi. Bọn họ chọc theo đường đi đều ở hung hăng nhục nhã, muốn thượng ta, toàn bộ đều thượng, muốn chơi ta, tất cả đều chơi, muốn lăng nhục ta, đều lăng nhục. Ở một lần tang thi đàn đột kích thời điểm, bọn họ đem ta đẩy đến tang thi trong đàn, ngươi biết ta lúc ấy là như thế nào nhịn qua tới sao? Bởi vì ta hận các ngươi a. Vì cái gì các ngươi liền có thể như vậy cao cao tại thượng, lại một hai phải như vậy đối đãi ta đâu? Ta nói cho ngươi đi, các ngươi cái kia lưu dương lúc ấy lang nhục hắn chính là ta chủ ý ha ha ha vì cái chị ngươi trong mắt chưa từng có quá ta đâu chẳng lẽ liền bởi vì ta là dày rắt sao người như thế nào như vậy không công bằng đâu ta cũng là một cái mỹ nhân a nói nàng trong ánh mắt càng thêm phím đỏ đó là nàng tròng mắt nhan sắc nói nàng chơi lên một bàn tay trên tay phím một trận ló mắt hồng quang Sau đó nàng tà mị nhìn Nguyên Khải, trong mắt một phát tàn nhẫn, tưởng hắn đánh ướp lại, hai người lại lần nữa chay chưa ở cùng nhau. Nguyên Khải tác dụng hắn kia màu đen dị năng, đường kia màu đen xương khói lượng lờ ở hắn đầu ngón tay, mễ tư dĩnh trong mắt xẹt qua một mặt kinh thường. Đường thấy khi chán két ăn mòn mễ tư dĩnh trên người khi, Nguyên Khải tưởng có tác dụng, kết quả thấy lại là mễ tư dĩnh khi bừa bãi bừa bãi tươi cười. Khi màu đen xương khói cũng là nháy mắt liền không có. Hắn trong lòng hoảng hốt, tựa hồ là lần đầu, hắn trong lòng từng có như vậy cảm giác. Nên ta, nàng nói, đôi tay kia lập tức. Liền thay đổi, nàng đôi tay đều phân nhánh. Như là bạch thuộc chống nhau, bất quá nàng này xoa, hoặc nhìn giống như là một con khủng bố đồ vật bị ngạnh sinh sinh bổ ra hai nửa chống nhau. Lương kia bốn cái xoa hướng nguyên khải đánh ướp lại thời điểm một đạo chói mắt chùm tia sáng đánh ướt lại, mẹ tôi chỉ có chút khó chịu thu hồi tay, thấy chính là một cái thí đại tiểu hài tử. đương nàng thấy nguyên kiều cảnh kia đôi mắt thời điểm, trong mắt lại lần nữa lộ ra một mạt ý vị thâm trường ý cười. Kiều cảnh, ngươi chạy nhanh lăn trở về đi. Nguyên khải quay người lại liền thấy nguyên kiều cảnh, trong lòng tức khắc càng thêm hoảng loạn. Kiều cảnh không thể không thể xuất hiện ở chỗ này, nhất định không dừng. Ba so, mami còn chờ ngươi đâu, chúng ta muốn cùng nhau trở về nga. Nguyên Kiều Cảnh đối với Nguyên Khải làm nụng nói. Nguyên Khải hiện tại đã là không biết cái gì tâm tình, bọn họ quanh thân tan thi bị Nguyên Kiều Cảnh vừa mới như vậy một bắn, đã chết thật nhiều. Nhưng là đối với, trước mắt nữ nhân này, là hoàn toàn không có gì uy hiếp. Nàng tà cười lúc sau, kia quái dị tay lại lần nữa hướng hai người bọn họ đánh ướp lại. Này tay đã là bất đồng biến dị tay, đây chính là nàng tuyệt chiêu. Nguyên Khải ôm tiếu đánh nhau, nhanh chóng chuyển qua một bên, tránh thoát này một kích, nhưng là không nghĩ tới này phân nhánh tay thế nhưng còn có thể chuyển biến, còn có thể vô hạn chuỗi trường. Nguyên Khải một ven đẩy ra Nguyên Kiều Cảnh, sau đó kia quái dị móng vuốt bắt lấy hắn liền, rụt trở về. Hắn lại lần nữa bị đưa tới mễ tư dĩnh bên người. Nàng so với hắn cao rất nhiều cái cấp bậc Chỉ bằng vào này uy áp, liền đủ để cho hắn không thể nhúc nhích, nhưng là nếu không phải Nguyên Kiều cảnh kịp thời xuất hiện, hắn sợ là đã chịt phong đi. Liền ở kia bốn cái móng vuốt lại lần nữa hướng muốn xé rách Nguyên Khải thời điểm, một cây đao đột nhiên bổ xuống. Nàng móng vuốt đều bị chém rớt, mể tư chỉnh nhìn về phía người tới, trong mắt lộ ra nồng đậm hận ý. Hiểu hiểu, sao ngươi lại tới? Đây, chạy nhanh trở về. Nguyên Khải có chút sốt ruột. Nhìn nàng kia bụng to hắn trong lòng liền cảm thấy một trận lo lắng. Ta muốn bồi ngươi, được không? An hiểu thành ông có chút khàng khàng, hốc mắt vẫn là hồng hồng, vừa mới nàng rõ ràng thấy nguyên khải năng lực toàn bộ đều bị phong bế, vừa mới giống như là án bản thượng thịt cá giống nhau, nhậm mễ tôi chỉnh sâu xé. Không tốt. Ngươi chạy nhanh đi. Kiều cảnh, chạy nhanh mang theo mụ mụ đi, bằng không ngươi về sau sẽ hối hận. Nguyên khải thực. Nghiêm túc uy hiếp Nguyên Kiều Cảnh, kia nho nhỏ vóc dáng nhìn nhìn An Hiểu kia bụng to lúc sau, vẫn là quyết định nghe theo chính mình lão cha, đi lên liền muốn kéo An Hiểu đi. Lúc này, mẹ tôi chỉnh kia móng vuốt lại lần nữa sinh trưởng ra tới, ở bọn họ không có chú ý thời điểm hướng An Hiểu phía sau lưng đánh ướp lại. Kiều Cảnh, mau mang mụ mụ đi. Nguyên Khải ở kia móng vuốt sắp tiếp xúc đến An Hiểu thời điểm, nháy mắt liền nhào tới hắn lại lần nữa bị mễ tôi chỉnh móng vuốt cấp bắt được nguyên khải an hiểu nhìn kia trong miệng lại lần nữa học máu nguyên khải hốc mắt tức khắc đỏ hiểu hiểu A. lúc này an ngạo sóng tới tuy rằng biết chính mình nữ nhi về sau sẽ oán trách chính mình nhưng là nàng vẫn là tới an hiểu kinh hoàng muốn đem nguyên khải di cần không gian nhưng là lại phát hiện không gian bị phong tỏa làm sao bây giờ làm sao bây giờ a Nàng nước mắt điên cuồng ra bên ngoài chủng, nàng tầm mắt dần dần mơ hồ, bỗng nhiên, trước mắt tối sầm, nàng mất đi ý thức. Nguyên! Khải thấy bọn họ thân ảnh dần dần biến xa, hắn khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một mặt ý cười. Ngươi đều chết đã đến nơi, cười cái gì? Mẹ tôi chỉnh dùng móng vuốt đem hắn bắt được bên người, thấy hắn này tươi cười, trên mặt biểu tình bỗng nhiên vặn vẹo. Hắn đều phải đã chết, như thế nào còn có thể cười ra tới? Ta cười chính là, ta hài tử, lão bà của ta, người nhà của ta đều có thể ăn an toàn toàn, này liền cảm thấy mỹ mãn. Nói, Nguyên Khải lại lần nữa cười. Ha ha ha ha, ngươi cảm thấy ngươi nói lời. Này quá sớm sao? Ta nói cho ngươi, ngươi đã chết, sau đó chính là an hiểu, sau đó nạn kia trong bụng hài tử, ta toàn bộ đều là sạch sẽ giúp ngươi rửa sạch xong. Mẹ tu dĩnh nghiến răng nghiến lời nói. Nàng mặt đã là hoàn toàn trở nên vặn vẹo. Sau đó tay nàng dùng một chút lực, liền ở muốn đem Nguyên Khải xé thành mảnh nhỏ thời điểm. A, Văn, cùng với thanh âm này, bọn họ quanh thân đều là thiêu đốt, nhưng là mễ tôi chỉnh kia tay vẫn là các cao bắt lấy Nguyên Khải. Nguyên Khải kia thanh đao, hung hăng đâm vào nàng đầu. Ở hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, Nguyên Khải lại lần nữa cười. Vì, vì cái gì? Nàng suy yếu hỏi, bọn họ cả người đều là bị đốt trọi chỉ có kia đầu, còn có một tư lý trí. Ta yêu ta lão bà, ta yêu ta người nhà, ta tuy rằng không có ngươi, cường đại, nhưng là ta, để lại cho ngươi thương tổn bọn họ cơ hội, dù sao ta sẽ chết, lôi kéo ngươi chết, cũng không tồi. Hắn cười, trong đầu nhớ tới cùng an hiểu ở bên nhau đủ loại, cùng với cuối cùng xuất hiện ở hắn trong đầu cái. Khi cảnh tượng, nguyên khải. Ngươi cảm thấy con của chúng ta là cái nam hài vẫn là nữ hài. Nguyên Khải, ta muốn bồi dáng này vẫn luôn bồi ngươi đến lão. Thực xin lỗi, hiểu hiểu, thực xin lỗi, không có thực hiện lời hứa, không có năng lực bồi ngươi cả đời. Hắn rốt cuộc là ngã xuống, kia bể tư dịnh móng vuốt bị đốt đứt, nàng nhìn đã tử vong Nguyên Khải, trong mắt xẹt qua một mặt không cam lòng. Vì cái gì, vì cái gì các ngươi đều có thể quá đến như vậy hạnh phúc? Ta lại muốn vất vả như vậy tồn tại. Lửa lớn còn ở hừng hực thiêu đốt, thiêu hủy an hiểu mộng, cái kia hạnh phúc mộng. Lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Nàng mở to mắt, trong mắt giống như còn có kia chưa khô nước mắt. Lão công, ta muốn uống thủy. Nàng ít hầu có chút khô khóc, nói ra lời nói lúc sau, lại là thật lâu không thấy bóng người. Thân ảnh đột nhiên một đốn, trong đầu tức khắc hiện ra ngày đó cảnh tượng. Lão công, nàng cố hết sức mà từ trên trường phiên lên, ở trong phòng điên cuồng tìm, tìm, vài phòng cũng không có. Hắn nhất định ở phòng khách, nhất định ở, lầm bầm lầu bầu an hiểu điên cuồng chạy xuống lâu. Ba mẹ, Nguyên Khải đâu? Ân, Nguyên Khải đâu? Hắn ở nơi nào à? An hiểu trên mặt lộ ra nhàn nhạt tươi cười, chờ mong nhìn chính mình ba mẹ lấy chị thường ngoan ngoãn nguyên kiều cảnh. Nhưng là không có người thấy chính là nàng đáy mắt chưa sót. Hiểu hiểu, Nguyên Khải, không có. Đỗ Linh không đành lòng nói cho nàng như vậy tàn nhẫn sự tình, nhưng là an ngạo sống lại là thực trấn định. Nói ra, tóc của hắn trong một đêm liền trắng, ngày hôm qua kia sự kiện, vẫn luôn bối rối ở hắn trong đầu. Không có. Sao có thể, Nguyên Khải chính là lợi hại nhất a Ba ba, ngươi liền không cần cạt ta. An hiểu cười nói. Nhưng lại trên mặt lại là treo lên nước mắt. Từng chọc nước mắt ra bên ngoài dũng, làm người nhìn đều đau lòng. Là thật sự không có, Nguyên Khải thật sự không có. An ngạo sóng nói, vô lực dựa vào trên sofa, đây là hắn đời này khó nhất lấy nói ra nói, rồi lại là không thể không. Nói ra tới, Nguyên Khải ở nơi nào? Hắn ở nơi nào đâu? Hắn khẳng định là muốn cho ta đi tìm hắn đâu? An hiểu hơi hơi mỉm cười liền phải đi ra ngoài. Đỗ Linh một cuối đầu liền thấy nàng là quan chân, trong lòng một trận đau lòng, chạy nhanh giữ nàng lại, trước mặt vào giày hảo sao. Đỗ Linh đau lòng nhìn như vậy hài tử, trong lòng thực hụt hẫn, muốn lôi kéo nàng đi xuyên giày. Lại bị An Hiểu tránh thoát, nàng như là xem người xa lạ chống nhau nhìn bọn họ, như vậy ánh mắt làm bọn hắn cảm giác được. Bất An, An Hiểu hai mắt không hề sáng rọi nhìn kia trên sofa ngồi người. Nàng chưa từng có nghĩ tới, sự tình sẽ là cái dạng này. Đã không có hắn, nàng thế giới như thế nào có thể sáng lên tới? Nàng như thế nào có thể sống một mình? Hiểu hiểu, là ba ba thực xin lỗi ngươi, nhưng là ngươi còn có hài tử A. Liền tính ngươi không phải vì chính mình chiếu tưởng, cũng muốn ngẫm lại ngươi trong bụng hài tử A, đó là ngươi cùng nguyên khải hài tử. Thế an hiểu này tâm như ro tàn bồ gián, bọn họ ai? Trong lòng đều rất khổ sở, nhưng là sự thật hiện tại chính là như vậy, ai cũng ngăn cản không được, ai cũng thay đổi không được, ai phía trước đều không có nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy a Thấy chính mình phụ thân kia đau lòng biểu tình, an hiểu khóe mắt để lại hai hàng nước mắt. Trong đầu hồi phóng chính là từng màn cùng nguyên khải ở bên nhau cảnh tượng, hắn khi thì lãnh khóc, khi thì phút hắc khi thì ôn nhu, khi thì vô lại. Đây đều là hắn a Khi sống sợ sợ hắn, hiện tại lại là ngạnh. Sinh sinh từ nàng trong thế giới mặt loại bỏ. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? An hiểu không màn cha mẹ khuyên can, ra cửa. Trong căn cứ mặt một mảnh tử khí trầm trầm, lần này sự kiện, làm trong căn cứ mặt tổn thất một hai ngàn người, cũng làm thật nhiều người gia đình càng thêm không hoàn chỉnh. Như vậy Nhật tử, thật là làm người rất khổ sở. Nàng đi tới Nguyên Khải khi chết kia khối khu vực, Nơi này đã là bị các vàng cấp che giấu hoàn toàn nhìn không ra kia chiến đấu quá dấu vết. Này, đó hạt cát không chỉ có vùi lấp những cái đó dấu vết, còn che giấu bọn họ rất nhiều người thương tâm lòng tuyệt vọng. Lam Lam cố hết sức ngồi sộm xuống, trong tay phủng những cái đó hạt cát, trong mắt không tiếng động chảy xuống ra tới. Trong căn cứ mặt tử vong những người đó, đều tại đây căn cứ bên ngoài sang hố cấp hỏa tán. Đội trưởng, ngài trở về nghỉ ngơi đi. Trần Kỳnh thấy An Hiểu bóng dáng có chút tiêu điều, chạy nhanh lại đây khuyên đến. Lần này sự tình thật là một lần đột khích, đã chết. Quá nhiều người, bị thương quá nhiều tâm, mai tán quá nhiều người hy vọng. An Hiểu ngơ ngẩn nhìn này phiến đại sa mạc, đây là lần đầu, lần đầu hối hận tới nơi này. Nếu là không có tới nơi này nói, có phải hay không liền sẽ không có nhiều như vậy sự tình. Có phải hay không nguyên khải cũng sẽ không chết. Đội trưởng Trần Kinh sốt ruột, hôm nay thời tiết không thế nào hảo, còn ở quá phong, đội trưởng đứng ở chỗ này khẳng định sẽ chịu không nổi. An hiểu xua xua tay, nàng còn chưa chết, ha ha! Có cái gì hảo sốt ruột? Chết đi người đều không nóng nảy, nàng cái gì cấp đâu? Đội trưởng, Nguyên Khải Di thể chúng ta còn không có hỏa táng, muốn hay không mang ngươi đi xem? Lúc này, Hồ Phi tới. Hắn thấy An hiểu bộ dáng này trong lòng thật đúng là chính là hảo khổ sở. Đội trưởng là chưa bao giờ sẽ có như vậy biểu tình, này vẫn là lần đầu tiên thấy, nhưng là bọn họ tình nguyện đời này cũng không có thấy. Đen nhánh trong phòng, có một trương đơn độc trường, mặt trên bày chính là một khối đã đốt. Trời thi thể! An hiểu tay run rẩy sờ lên hắn kia đã là bộ mặt hoàn toàn thay đổi mặt, nước mắt lại lần nữa không chịu khống chế trượt ra tới. Nàng trước nay đều không có như vậy khó chịu quá, giống như là trái tim bị hung hăng xé rách chấm nhau, đau quá, đau quá. Sáu năm sau, mami mami, nải nải làm ngư về nhà ăn cơm. Một cái tiểu hô ta chạy tới một cái xinh đẹp nữ nhân bên người hô. An hiểu quay đầu lại, nhìn kia mấy cái tiểu hài tử, hơi hơi mỉm cười. Nàng đứng dậy, quay đầu nhìn nhìn kia. Trường thảo một phần, vẻ mặt như tình. Nguyên khải, ngươi thấy sao? ngươi hài tử, lúc trước ngươi đã nói muốn cái năm hài, ngươi xem, quả thật là cái năm hài nhi đâu.